trọng khẩu vị, tác giả, tử tiểu thất, người đọc, thanh xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Trường 31, Lực Cản Hôm nay, tôi mới vừa trở về phòng ngủ, liền nhìn thấy Trương Phú Bà nằm đẹp trên bàn, ánh mắt ngơ ngác Còn nhóc này kể từ khi dính vào tiệm khủng bố thì cả ngày còn kích động hơn cả gà chọi. Khó có được thời điểm dịu dàng nhu mì thế này, mặc dù loại dịu dàng nhu mì này nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Tôi đi tới, đập bả vai cô ấy. Hát, thế nào? Bà xã khủng bố! Bà xã khủng bố là biệt danh mới chúng tôi đặt cho trương phú bà để phối hợp với bạn trai. Trường phú bà nằm ở trên bàn, rên hừ hừ, không nói lời nào. Khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, tất nhiên là chuyện lớn. Đối với trường phú bà bây giờ mà nói, trên căn bản chỉ có chuyện liên quan tới tiểu khủng bố mới được coi là chuyện lớn. Chẳng lẽ hai người bọn họ cãi nhau? Không thể. Chỉ bằng cái tính khí dùng tôi viết đâm cũng không kêu đau của tiểu khủng bố. Dù hai người bọn họ gây gỗ, Cũng không đến mức cãi lộn chứ Chính vì không hiểu rõ tình huống Tôi cũng không biết an ủi cô ấy thế nào Không thể làm gì khác hơn Là nhéo mặt cổ Ai khi dễ bà Chúng chị em sẽ bảo kê cho bà Trương phú bà đột nhiên Ngồi dậy ôm lấy eo tôi Tựa đầu lên bụng tôi Quể oải kêu một tiếng Cốc gà Ai ở đây Tôi sờ sờ đầu cô ấy, nhìn bộ dạng yếu ớt, mất tinh thần này, của trương phú bà, tôi không đành lòng. Nhưng mà, có chuyện gì thì nói mau, lực lượng quần chúng mới vĩ đại. Bà xem, những lần tôi và tiền đường có vấn đề, không phải luôn nhờ những kẻ biến thái như mấy bà cố vấn sao? Cốc ca, vừa mới rồi, mẹ tôi đến thăm tôi, mua cho tôi rất nhiều quần áo. Hả? Như vậy cũng có thể khiến bà chán nản Bà cố tình khinh bỉ chúng chị em Không có tiền mua hàng hiệu hả Không phải Trương Phú Bà lắc đầu một cái Ngước đôi mắt đo đỏ Kể lại chuyện cho tôi nghe Thật ra thì chuyện xảy ra rất đơn giản Nhưng ý nghĩa ẩn sau nó Cũng không có đơn giản Hôm nay mẹ Trương Phú Bà Đến thăm cô ấy Vừa thấy mặt liền lôi ra phê Bình một trận Vì sao? Bởi vì con nhóc này anh mặc thực sự quá sức tột. Áo thương trường phú bà mặc hôm nay là áo tình nhân, mua một lần cùng với tiểu khủng bố. Túi sách cũng là do tiểu khủng bố mua cho. Mặc dù không nói là quá đắt, nhưng đối với loại tôn tét như chúng tôi mà nói đã rất là xa xỉ. Húng chi còn tiêu hết cả số tiền của tiểu khủng bố làm thêm kiếm được, tôi còn nhớ cô ấy vô cùng hưng phấn. thuật tay liền ném cái túi hơn một vạn mà bình thường xách ra ngoài cửa sổ khiến cho bà tên đói rách vĩ đại khác trong phòng phải bàn hoàng kinh hãi con nhóc này thật ra thì không có khái niệm đối với tiền bạc chỉ cần là tiểu khủng bố mua cho cho dù là cây viết ký tên cô ấy cũng có thể ôm nó đắc ý nửa ngày nhiều hùng này phản ứng của mẹ trương phú bà Thật sự đã nhắc nhở cô ấy Thứ mà cô ấy không cần Lại có nhiều người mơ không tới Chuyện như vậy càng nghĩ Càng giật sôi gan Trường Phú bà chỉ cần mặc một bộ quần áo Bình thường một chút Mẹ cô ấy đã nhìn không lọt Muốn chi cô ấy còn tìm một người bạn trai Gia cảnh bình thường Thẳng thắn mà nói Cái mâu thuẫn này thủy chung vẫn tồn tại Bất quá trước đây Hai người này một mực cố ý tránh né Từ thái độ mẹ của cô ấy Xem ra con đường sau này của bọn họ rất khó thuận lợi rồi Tôi thở dài hỏi cô ấy Chuyện như vậy tiểu khủng bố có biết không? Trường phú bà lắc đầu một cái Nhưng mà dù hiện tại cậu ấy không biết Về sau hai người vẫn phải đối mặt Trường phú bà dụi dụi có mắt cốc ca, tôi phải làm sao bây giờ? Bà đừng bội, nhất định sẽ có biện pháp Dù sao bây giờ tuổi của bà còn nhỏ, còn lâu mới bàn tới chuyện cưới gã mà. Phương pháp cứ từ từ suy nghĩ, quan trọng nhất chính là hai người không thể rối lo loạn. Các bậc cha mẹ cũng là sợ bà chọn không đúng người, đợi đến khi bọn họ biết tiểu khủng bố là người như thế nào, nhất định sẽ tiếp nhận cậu ấy. Trương phú bà gật đầu một cái, sắc mặt hơi khá hơn một chút. Thật ra thì tôi cảm thấy trong chuyện này có lẽ áp lực của tiểu khủng bố so với bà còn lớn hơn một chút. Xã hội dù hiện đại dù phát triển thế nào ở trên quan niệm cũng còn mang khuynh hướng là đàn ông phải nuôi gia đình cho nên nếu như con gái gã vào nhà giàu có cho dù bị người đời nói trèo cành cao cũng sẽ không quá khó coi bản thân tiêu tiền của chồng Cũng sẽ yên tâm, thoải mái Mà nếu như đàn ông lấy vợ có tiền Mặc dù đa số ánh mắt người khác đều là hâm mộ Thế nhưng khi người đàn ông đối mặt với vợ mình Thì khó tránh khỏi áp lực Hơn nữa nếu người đàn ông này Lòng tự ái rất mạnh Hoặc là có khuynh hướng Theo chủ nghĩa đàn ông đội trời đạp đất Trường Phú Bà Nghe tôi nói vậy Càng sốt ruột hơn Tôi để tay trên vai của cô ấy tật lực đè thấp giọng nói nhu hòa giống như cô giáo vườn trẻ cho nên bây giờ không phải là lúc để bà rối trí mà là thời điểm bà phải cùng tiểu khủng bố chung sức vượt khó dĩ nhiên chuyện này tốt nhất bà không cần để cho ba mẹ biết quá sớm bằng không dù gian xếp ổn thỏa rồi về sau ngộ nhỡ xảy ra biến cố gì thì biết làm sao đêm dài lắm mộng mà ờ Hiện tại chủ yếu là phải củng cố tình cảm Cùng với nghĩ biện pháp Đợi đến lúc thời cơ chín mùi rồi Hai người cũng có thể đi đăng ký kết hôn Tranh thủ lúc tinh thần đang hăng hái tốc chín tức tháng để lúc đó gạo sống đã nấu thành cơm chín rồi Cuộc sống gia đình của vợ chồng son cũng tạm ổn Một đôi kim đồng ngọc nữ Ngọt ngọt nghèo nghèo Bà mẹ bà còn có thể nói gì Ai mẹ nó Đây là tôi sao? Từ lúc nào tôi trở nên có tài anh nói như vậy hả? Trừ phú bà nghe xong, liền vội vàng gật đầu, cô ấy ôm tôi thật chặt, dùng đầu cọ vào bụng của tôi. Cốc ca, tôi yêu bà chết mất. Tôi vuốt tóc cô ấy, nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, tôi đã có tiền đường rồi, phải chi bà nói sớm một chút. trường phú bà mặt không thay đổi đẩy tôi ra bắt đầu gọi điện thoại cho tiểu khủng bố xem đi đây chính là qua sông rút cầu anh cháo đá bát tôi ngồi xuống bên cạnh bàn cũng muốn gọi điện thoại cho tìm đường ừ may mà hai chúng tôi đều là con cái trong gia đình bình thường không có những việc này để phiền lòng bất quá thật ra thì Ai, cũng không giống như câu nói kia Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Khó khăn giữa tôi và tiền đường, thật ra là mẹ của cậu ấy. Chuyện hai chúng tôi yêu nhau, dĩ nhiên không thể gạt các bậc phụ lão. Mẹ tôi thì dơ hai tay tấn thành rồi, chuyện này không cần nhiều lời. Bà tôi và ba của tiền đường cũng đều không có ý kiến gì. Rối rít bày tỏ, chỉ cần hai đứa vui vẻ là được rồi. Mấu chốt là ở mẹ của tiền đường. Mẹ Tiền Đường là một người đẹp lạnh lùng Tiền Đường từ ngoại hình đến tính tình Có rất nhiều chỗ di truyền từ mẹ Dì Đường Bình thường không thích nói chuyện Nhưng mà tôi biết Dì không ghét tôi Giao tình giữa hai nhà chúng tôi Dù gì cũng mấy chục năm rồi Hơn nữa tôi tự nhận Là cũng không hiểu chuyện Đến mức làm cho người ta chán ghét Chẳng qua là Mặc dù dì không ghét tôi Nhưng cuối cùng Tôi lại không phải là con dâu lý tưởng của gì Các bạn cũng đừng hỏi tôi là nhìn ra được từ đâu Trực giác của con gái có lúc còn chính xác hơn cả suy luận logic Vì chuyện này tôi đã hỏi tìm đường Mỗi lần cậu ấy đều che che dấu dấu Tôi biết cậu ấy sợ nói thật sẽ làm tôi khổ sở Nhưng lại không muốn gạt tôi Được rồi, vì không để cho cậu khó xử Sau này loại vấn đề này tôi cũng không hỏi nữa Dù sao, cho dù mẹ cậu ấy không thích tôi Tôi tin tưởng gì cũng sẽ không trở thành lực cản giữa chúng tôi Ít nhất cũng không phải là lực cản quá lớn Tôi đang suy nghĩ miên man Điện thoại di động đột nhiên vang lên Cái Gì? Chẳng lẽ tôi và tiền đường tâm linh tương thông sao? <cười> tôi mở điện thoại di động ra nhìn không phải là tiền đường lại là Chu Văn Trường từ lần trước tôi và Tiền Đường vì cậu ấy mà cãi nhau một trận tôi vẫn chưa liên lạc với cậu ta vốn là tôi còn lo lắng tinh thần của cậu ta không tốt sợ cậu ta nghĩ không thông sau đó lại nghĩ em gái Lam có tài anh nói như vậy khẳng định hữu ích hơn tôi nhiều vì vậy tôi liền nhắn cái tin cho em gái Lam nói cho cậu ta biết Chu Văn Trường muốn tự sát Ông xem làm sao thì làm Tôi cũng không biết Hôm nay thằng nhãi tìm tôi có chuyện gì Rốt cuộc nhớ tới tôi hay là định tính sổ chăng Alo, chu Văn Trường Được, còn nhớ tôi, không tệ Giọng nói chu Văn Trường phấn chấn giống như người bình thường Rốt cuộc cũng sống lại rồi Sao lại nói vậy? Tôi thường suy nghĩ tới ông đó Khi đói vụt liền nghĩ tới ông <cười> Chu Văn Trường trách cứ Người y tới tôi mà không gọi điện thoại cho tôi Tôi nào dám Bữa đó tinh thần ông chán nản Thật đúng là hù tôi sợ chết khiếp Sau đó quả thật là muốn gọi điện thoại cho ông Lại sợ nghe được câu Thuê bào quý khách vừa gọi hiện tại đã thăng thiên Chu Văn Trường cười Bà còn lắm mồm với tôi, không phải sợ bị ôn thần nhà bà nổi cơn ghen sao, tưởng tôi ngốc à. Bà không có lương tâm, không gọi điện thoại còn chưa tính. Vì sao bà nói với Lâm Địch là tôi muốn tự sát hả? Hai chữ tự sát kia, biết thế nào tôi còn chưa biết. Mẹ nó, em gái la bán tôi rồi. Từ khi phát hiện cậu ta há mồm, không có một câu nói thật, tôi liền biết thằng nhãi này không có đáng tin cậy rồi. Tôi cười hăng khách nói với Chu Văn Trừng: "À, đó là câu nghi vấn, quên dấu chấm hỏi đó mà." Chu Văn Trừng hừ một tiếng: "Thật đúng là bà nha, loại câu như vậy mà cũng tùy tiện hỏi." Chu Văn Trừng: "Ông học xấu." Lúc này Chu Văn Trừng cười rất đắc ý: "Tôi có thể tưởng tượng đến cái bộ dạng mặt mày hớn hở kia, rất khó liên tưởng, cậu ấy lúc này với cái người mấy hôm trước còn hỏi tôi vấn đề cao siêu ý nghĩ tồn tại của con người là cái gì chờ cậu ấy cười đủ rồi tôi hỏi hôm nay ông gọi điện thoại không phải là vì tố giác tôi chứ không phải tôi chỉ muốn hỏi bà chủ nhật có rảnh không chuyện gì tôi và lâm địch đi câu cá thuận tiện là ở lại nông gia chơi bà đi không đi dù sao chủ nhật tiền đường cũng không rảnh theo tôi để cho cậu ấy hẹn hò với bọn dụng cụ ca ca và luận văn muội muội đi khổ nỗi chuyện như vậy tôi không biết có nên xin phép tiền đường một tiếng hay không dù sao việc này cũng đâu có tính là thân cận với nam sinh cùng nhau câu cá ăn một bữa cơm cũng không coi là thân cận chứ chuyện này nếu nói thì giống như tôi kiểu cách có tật dịch mình Không nói thì lại giống như cố ý giấu giếm cái gì Thôi không nghĩ nhiều nữa Rõ ràng là không có gì cả Tại sao còn phải suy nghĩ phức tạp như vậy Quả nhiên người đang yêu đều bắt bệnh thành kinh Tôi lấy điện thoại di động ra Để xuống Lại cầm lên Lại để xuống Rốt cuộc tôi quyết định Người đang yêu cũng cần tự do cá nhân Dù sao tôi không nói Tiền đường cũng không biết Tôi quản tốt mình, không làm chuyện gì không phải là được rồi.